cho tiếng trống và điệu múa áp sa ra trở lại trung đoàn đóng ở môn làm nhiệm vụ xây dựng chính quyền và sẵn sàng chiến đấu chỗ trung đoàn bộ đóng là một căn cứ của pol pot nhà cửa hầu hết là nhà tranh phên nứa cũng có nước máy máy bơm từ sông cách doanh trại mấy trăm mét của pol pot để lại ban hậu cần cử người ra vận hành là có nước dùng nhà cửa còn nguyên không bị đốt phá Và còn hai máy giặt điều khiển bằng hẹn giờ cơ, vặn chế độ giặt cứ kêu rè rè Những ruộng lúa theo bãi đất ruộng kéo dài hàng km đang thời kỳ làm đồng. Vài chú bò ăn cỏ không ai chăn mà cũng chẳng ai xẻ thịt. Lính chúng ta chấp hành nghiêm kỷ luật. Vùng này nhiều voi như buôn đôn bên Việt Nam. Những con voi da đen giống da trâu chở người dân đi lại người ngồi trực tiếp lên lưng voi cầm móc sắt rẽ bên nào thì kéo móc sắt vào tai voi bên đó có hôm tôi thấy cả bầy voi tắm ở hồ nước khoảng bảy con lớn bé mà chẳng có ai chăm voi dùng vòi phun bùn ướt đẫm cả thân mình để chống nắng lính chúng tôi số thì đi xây dựng chính quyền campuchia số thì cải thiện thêm bữa ăn cá hoặc rau rừng mới cách mấy tháng mà thấy yên bình như không có chiến tranh một đêm tôi nghe tiếng trống bùm bùm theo nhịp suốt đêm sáng mai tôi hỏi anh quận đại úy chủ nhiệm chính trị trung đoàn anh bảo đó là đám cưới trong phum có đi xem thì đi tôi theo anh quận đi đến đám cưới lễ nghi thì nhiều tôi không hiểu tiếng nhưng có chi tiết cắt tóc thề là tôi hiểu đôi nam nữ đứng cạnh nhau một người nhiều tuổi cắt một nhúm tóc của chàng trai cắt của cô gái một nhúm tóc bỏ chung vào cái đĩa và trộn vào một nhúm muối đó là thủ tục cắt tóc thề để nên vợ nên chồng sau đó họ hát múa vui vẻ anh quận có tham gia múa dân khen con tóc việt nam múa giỏi vì anh quận trước có ở trong đội múa đoàn văn công tổng cục chính trị những điệu nhảy múa nhịp nhàng uyển chuyển của các cô gái theo nhịp trống Giống như điệu múa Apsara của tượng đá chùa Khmer. Nhịp sống đã hồi phục nhanh chóng. Các bạn cứ vui vẻ theo truyền thống của đất nước Campuchia. Chúng tôi chiến đấu hy sinh gian khổ. Cũng mong cho đất nước Campuchia sớm hồi phục. Chính quyền Campuchia vững mạnh để chúng tôi về quê hương Việt Nam. Gặp lại những người thân yêu xây dựng cuộc sống. Hôm sau, tôi nhận điện của ban xe sư đoàn cho xe về hậu cứ E-A-Leo, đưa mấy xe hỏng về xưởng 387 Đà Nẵng, Đại Tu. Chúng tôi tổ chức đoàn về nước tám đồng chí, một thợ, sáu lái xe và tôi, đưa một xe ô tô M602 về để hộ tống kéo xe đi xưởng. Chúng tôi đi đường mới mở từ Mô Đôn qua Buôn Đôn về Buôn Mê Thuật theo đường 14 về E-A-Leo. Dọc đường đi thuận lợi an toàn Thế mà cách đây vài tháng Là giao tranh ác liệt Chính đoạn đường này Đứa em tôi nhập ngũ năm 1976 Quân của tỉnh đội Đắk Lắc Đã chiến đấu chống trả quân Pol Pot Và bị thương nặng cả hai chân Hoại thư Phải cắt cả hai chân trên đầu gối Đến bây giờ vẫn thường bị đau mỏm cụt Giống như khi mới bị thương Mọi sinh hoạt vô cùng khó khăn Thế là biên giới đã tạm bình yên, chúng tôi đổ máu đánh bôn bốt, cũng những mong có được biên giới bình yên mà thôi. Khó mấy, trung đoàn cũng phải rút khỏi Modonkiri. Về được đội hình trung đoàn ở Modonkiri, chúng tôi lại phải củng cố kỹ thuật. Xe hệ 2 bây giờ bộc lộ nhiều điểm yếu. Xe M602 ăn xăng, hơn lít chạy được 1 km. Xe chạy diesel thì hầu hết phải mồi xăng mới nổ máy được. Hệ thống phanh thì bị chảy dầu, hỏng cúp ben. Từng bước chúng tôi khắc phục. Xe xăng thì định lượng lại dòng chảy Richtler. Treo can xăng cho xe chạy một vòng sân bay. Lấy lượng tiêu thụ thực tế lít trên km. Đo dòng chảy Richtler bằng dụng cụ tự chế. Treo can cao 1 mét cho chảy xuống qua Richtler. Đo ml trên phút sau đó tán rích lơ và dùi từ từ lỗ rích lơ rồi kiểm tra lại bằng dòng chảy một mét khi nào đạt chuẩn là lắp vào treo can chạy thử lại một vòng quanh sân bay khi nào đạt mức tiêu thụ năm mươi lít trên một trăm km là được mọi dụng cụ đều tự chế ví dụ như dụng cụ đo là chai đựng bịch truyền của pol pot để lại có vạch ml khoan rích lơ thì dùng rũa, vê nhọn dây kẽm gai, vân Thế mà thành công. 100% xe xăng tiêu thụ nhiên liệu đúng mức quy định. Xe kéo pháo không bị hết xăng giữa đường. Hệ thống phanh xe M35 rất phức tạp, gồm bầu cái, trợ lực và bầu con. Hàng chục cúp Ben Cao su đủ cỡ, từ 13 ly đến 42 ly, bị xước, bị mềm, mất phanh và chảy dầu phanh. Dầu phanh là loại dầu H.B màu vàng của Mỹ, rất hiếm, không có cấp. Mà mỗi lần sửa một xe mất gần một lít, mấy chục xe lấy đâu ra dầu phanh? Một vài xe đổ nước hòa xà phòng vào phanh vẫn ăn, nhưng về tháo ra thì bị dỉ xét toàn bộ, phải vứt bỏ cả hệ thống phanh. Tôi thử dùng dầu phanh của Liên Xô màu đỏ, dùng cho xe gát 63 đổ thay thế thử mới dùng được vài hôm cúp ben nhũn ra hết lại hỏng đang lúc bí thì thấy quân nhu về rất nhiều dầu ăn hạt cải đựng trong can vàng bốn lít mạnh dạn tôi xin một can thay dầu phanh hb mỹ thế mà được chỉ cần xúc sạch dầu cũ luộc cúp ben bằng nước xà phòng thay dầu hạt cải là dùng bình thường mà không bị hỏng phanh nữa kể từ đó xe trung đoàn không khi nào thiếu dầu phanh Ban xe sư đoàn hỏi, trung đoàn 368 không thiếu dầu phanh sao? Tôi trả lời, có nhặt được một thùng phi 100 lít dầu phanh HB chiến lợi phẩm. ha ha nói dối cho được việc, chứ báo xin dầu phanh, sư đoàn không có, mà nói đổ dầu hạt cải, sai quy định, thì cũng sợ bị phê bình. Xe phải mồi xăng, thì tháo tuy ô báo tắc bầu lọc phía gần vành tay lái, dùng vỏ bình dầu lau xuống Mỹ, cho xăng vào. Nhỏ vào tuy ô vài giọt, thổi hơi xăng phun vào bầu lọc gió, khởi động là máy kích nổ được, chỉ cần một lái xe ngồi trong buồng lái vẫn nổ được. Mấy hôm sau, tôi thấy liên lạc trung đoàn xuống, bảo lên thủ trưởng gặp. Lên nhà sàn hai tầng, thấy chính ủy và trung đoàn trưởng ngồi chờ. Sau khi uống nước, trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ phải đi kiểm tra đường mới từ Mondogiri ra ngã Ba Lom Khoảng 50km Đi đường mới vì đường cũ gần phung dân Rất nhiều mìn Đồng chí đi Có tiểu đội vệ binh đi cùng để hỗ trợ Có khó khăn gì Đề xuất Tôi nói mình hay phục thì không sợ Nhưng tôi bị khớp nặng Lái xe đi thì được Nhưng đi bộ thì rất khó khăn Chính ủy nói không được đi ô tô Bị lộ post nó cài mìn nguy hiểm lắm Đồng chí cố gắng Lấy thêm đồng chí thợ Mang ba lô cho Thế là tôi phải cố thôi và vui vẻ nhận nhiệm vụ. Quân hàm trung úy mới nhận được mấy hôm. Chặng đường đi không dài mà tôi đi thật vất vả. Ba lô có đồng chí nghĩa mang. Chỉ mỗi khẩu ca 59 mà phải chống gậy lết từng bước. Đường mới đi theo đường bò có vượt qua một ngầm. Xe ô tô khó lên. Tôi tính dùng xe M35 đầu tời cầu hơi vượt qua trước xong tơi từng xe lên là được dừng chân bên suối nấu ăn suối nước trong vắt có cả rau rừng nấu canh khi chuẩn bị tiếp tục lên đường nhìn lên cây có con tắc kè hoa lớn rất đẹp mấy anh em nói chèo bắt tôi rút ca năm chín ngắm và đòn con tắc kè vẫn dính chặt vào cây anh em bảo bắn trượt rồi định lấy a k bắn tôi không cho sợ lộ bảo chèo lên bắt khi chèo đến nơi Thì tắc kè đã bị tôi bắn chết dính vào cây. Anh em vỗ tay. Con tắc kè hoa đỏ cỡ vài lạng. Cậu nghĩa mổ ruột rửa cồn gói lại. Sau này tôi ngâm rượu. Uống thấy đỡ đau khớp. Nếu biết trước. Thì hồi ở Previêng. Tôi đã lấy một bao. Cả nhà sàn tầng 2 đầy những bao tắc kè khô. Nghe bảo dùng để biếu cố vật Trung Quốc. Cố gắng. Rồi hôm sau chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ về được đơn vị dọc đường cũng có gặp mấy người dân chúng tôi cũng cảnh giác và cũng không hỏi gì nhau mấy hôm sau chúng tôi chuẩn bị hành quân nhưng kiểm tra lại xăng thì thừa mà dầu diesel khả năng thiếu hôm trước tôi cho xe m sáu trăm linh hai test bốn sáu trăm lít kéo theo móc một năm trăm lít do long phát nhận xăng dầu khi về bị đổ trong khe núi Hủy cả xe, đổ hết xăng dầu. Trở lại thực tế, sách Mỹ tôi có nhớ động cơ M35 dùng đa nhiên liệu, chủ yếu dùng diesel, nhưng cũng có thể dùng cồn dùng xăng để chạy. Nhưng khi thật cần thiết, cấp trung đoàn ra lệnh mới dùng và cũng không được chạy quá 50km. Tôi chọn xe đã mồi xăng nhiều cho chạy thử xăng. Máy nổ như xé động cơ, không được, vỡ máy mất thế rồi cho pha trộn xăng và diesel thêm hai phần trăm dầu nhờn là chạy bình thường sáng sớm hôm sau chúng tôi rút khỏi thị xã Mondokiri nơi chúng tôi đóng quân mấy tháng tạm biệt nhé những đàn voi tạm biệt nhé những điệu áp xa ra, tạm biệt những cuộc sống đang hồi sinh bây giờ là đầu mùa mưa những mầm khộp đang nhú chồi non khỏe khoắn thảm cỏ trở lại màu xanh Chúng tôi đi nhé, và mong sao các bạn giữ được cuộc sống bình yên, để chúng tôi không phải vất vả trở lại. Trưa hôm đó, toàn bộ đội hình trung đoàn hành quân đến ngã ba đường 13 an toàn. Đồng đội ơi, cho tôi đưa anh về đất mẹ, đáy sông lạnh lắm. Toàn trung đoàn vượt qua Cô Nhết, ra tới đường 13, trục lộ chính đi từ Gia Lai sang Stungcheng nếu để chậm một thời gian nữa vào giữa mùa mưa thì đường ô tô không thể đi được lúc đó sáu tháng phải ở một chỗ đảm bảo hậu cần kỹ thuật sẽ rất khó khăn theo hướng tung cheng trung đoàn hành quân gặp ngã ba mung lung thì rẽ xuống hướng nam về grache cách mung lung khoảng ba mươi km qua ngầm vào một cái phung hoang tối hôm đó đơn vị triển khai đóng quân tổ thợ vào một nhà hoang lợp lá vách tre nứa và có hai sạp nằm. Hôm sau ban xe sư đoàn điện xe ở xưởng ba tám bảy đã sửa chữa xong tổ chức về nước nhận. Lúc đó mới đánh sang Campuchia được vài tháng quân Pol Pot còn luẩn quẩn khắp nơi xe quân ta bị mìn và phục liên tục nhất là những xe đi lẻ nhưng nhiệm vụ là người lính thì phải hành quân thôi. Tôi tổ chức một xe GMC M35 và 9 người thợ lái về nước nhận xe. Vũ khí lúc đầu định mang AK M79 lựu đạn. Nhưng sau thấy chẳng ai biết sử dụng nên mang mỗi AK. Gặp địch thì chống trả và ẩn nấp. Đến quá trưa thì anh em chúng tôi vượt ngầm tao Ngầm là một kè đá dài khoảng 50 mét, rộng khoảng hơn 5 mét anh em công binh ghép những hòn đá vào những dọ thép hình vuông cao khoảng một mét khi chúng tôi qua ngầm nước trên mặt ngầm khoảng nửa mét tôi ngồi bên phải ngoài cùng nhìn xuống ngầm khi gần đến bờ phía việt nam thấy hai nửa đầu bàn chân vẫy vẫy chúng tôi dừng lại vớt đồng đội lên lúc đó đồng đội hai chân nổi lập lờ sát bờ thượng nguồn cả người còn chìm dưới đáy sông khẩu AK quàng qua lưng, bao xe đạn trước ngực, trên túi quân phục còn ghi tên phiên hiệu đơn vị. Đó chính là người lính của trung đoàn chúng tôi hy sinh cách đây mấy tháng khi đơn vị đánh căn cứ XA XB đưa chiến tranh sang đất địch. đưa anh lên, lòng tôi thương xót, đồng đội ơi, chúng tôi sẽ đưa anh về đất mẹ Việt Nam. mấy tháng rồi, anh nằm dưới đáy sông. Chắc lạnh lắm, nếu không phát hiện mũi hai bàn chân vẫy thì mùa mưa tiếp nước dâng lên, chắc anh nằm mãi mãi dưới lòng sông lạnh buốt trên đất khách quê người. Chiều tối, chúng tôi đưa anh về Nghĩa Trang Đức Cơ để anh An nghỉ cùng đồng đội, cúi đầu thương xót vĩnh biệt anh. Tối hôm đó, chúng tôi nghỉ ở trường học ở Thanh An, ghép bàn ghế lại nằm. Sáng hôm sau, tôi gọi anh em dậy tiếp tục hành quân. Tất cả đều cứng đờ không dậy nổi. Ai cũng nói, anh ơi sao em lại thế này? Cựa quậy một lúc rồi cũng dậy được, tuy hơi tê bút chân tay. Riêng cậu Quỳnh, lính 76 lái xe, người Hải Dương, thì cứng như khúc gỗ. Tôi cùng toàn đoàn đỡ Quỳnh lên xe, chạy một mạch về Pleiku cấp cứu. Hỏi một hồi tôi mới tìm được tiền phương quân y viện 13 đóng ở sân bay Cù Hanh. Vị bác sĩ quân y khám và trao đổi với tôi. Anh em chiến trường gian khổ, thiếu vitamin B1 gây liệt cơ. Cậu này để lại điều trị ít ngày là khỏi. Những người còn lại uống vitamin B1, ăn gạo lứt và nội tạng. Thế là yên tâm. Cho anh em vào chợ Pleiku mua ruột heo, quả dứa và gạo lứt. Nấu ăn Chọn chỗ ở phố không được Chúng tôi chạy xe xuôi đường 19 Đến làng rau An phố Thì nhờ nhà dân nấu cơm Và nghỉ đêm An phố dân cũng tốt Dân lúc đó đang trồng cả vườn rau muống Mỗi buổi phải tưới mấy chục gánh nước Chiều tôi cũng giúp Múc nước cùng ông bà Tưởng chỉ có hai ông bà Ai ngờ gần tối có em về Em tên là Nguyệt Tầm 20 tuổi Đẹp như trăng rằm và cũng hay bắt chuyện, cùng tưới rau vui thật. Chúng tôi ở nhờ ba nhà dân gần nhau. Cơm xong tôi về nghỉ, thấy em vẫn ngồi chờ nói chuyện ở phòng khách. Nói chuyện một lúc, thấy ông cụ châm ngọn đèn thật sáng treo giữa nhà. Hiểu ý lo lắng của bậc làm cha mẹ. Nói chuyện một tí rồi về võng nằm ngủ. Nhưng ngọn đèn vẫn sáng suốt đêm. Đó cũng là một cách bảo vệ con gái trước các chú bộ đội tuy hơi tốn dầu. Tuy vậy em vẫn nói với tôi, em là nhân viên bán hàng cửa hàng mộ dịch gần cầu, mai các anh cần gì ra mua ta nói chuyện. Nhờ vitamin b một gạo lứt lòng heo xào dứa, chúng tôi không bị cứng cơ. Sáng hôm sau lên đường về Đà Nẵng và cũng không quên qua cửa hàng chào em, chia tay em với nụ cười xinh tươi và ánh mắt đầy lưu luyến. Đến Đà Nẵng Vào xưởng 387, anh em thợ rất nhiệt tình sửa xe đã xong. Chạy thử được 4 xe M35, nhưng cũng tạm thôi, vì có phụ tùng đâu. Lốp thì chủ yếu đắp lại, ở nhà máy cao su Đà Nẵng. Giao cho anh em lái xe mới nhận sang đất Campuchia. Tôi ở lại, chờ sửa chữa xe chưa đạt yêu cầu và nhận lốp đắp. Trong khi chờ đợi, có tranh thủ về quê Hà Tĩnh vợ xinh đẹp tuổi đôi mươi mới cưới một năm mà sống gần nhau chỉ được mấy ngày thông cảm cho đời lính vì vài bữa nữa sang campuchia biết sống chết thế nào hậu phương người lính tôi ở đơn vị về cưới nhau xong là đi từ chiến khu xa nhớ về ái ngại lấy chồng đời chiến tranh mấy người đi trở lại nhớ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê trích thơ của nhà thơ nguyễn hữu loan trong bài màu tím hoa xim một nghìn chín trăm bốn chín sáng hôm anh em lái bốn xe sang campuchia tôi mua vé tàu đà nẵng vinh về quê tầm hơn tám giờ sáng đến ga vinh tôi mang ba lô cùng năm mươi cân gạo đứng ở đường lên tàu định bán gạo Sau đó về quê mua, giá chắc vẫn vậy. Đúng lúc đó, có mấy người sách cân hỏi mua gạo. Tôi vẫy một người đàn ông tầm 25 tuổi đến bán gạo. Sau khi thỏa thuận giá cả, người đó nói em mua một nửa bao thôi, cả bao không đủ tiền. Tôi đồng ý, còn 25 cân chịu khó mang về nhà ăn cũng được. Sau khi san gạo sang bao người mua, kéo cân đúng 25 cân. Chú xem, đúng 25 cân nhé. Tôi nhìn thấy bao còn lại, gạo rất ít, cho tay vào ba lô, nhẹ nhàng cho khẩu súng K59 vào túi quần. Anh cân số gạo còn lại cho tôi. Số gạo còn lại là 15 cân. Tôi rút súng dí vào ngực, nói dít lên. Này, lừa tao cân điêu. Người đó tái mặt lắp bắp. Em là dân phe trợ Vinh, thấy các anh bộ đội thật thà nên cân điêu kiếm sống, anh tha cho em. Tôi bảo cân lại cho chính xác Bao định mua là 35 cân Bao còn lại là 15 cân Đúng là dân phe Tôi nói Thôi tao tha cho mày Nhưng phải mua hết gạo đúng giá thỏa thuận Anh ta cảm ơn Tôi có bớt cho chút ít và dặn Đời lính khổ lắm rồi Đừng lừa gạt họ nữa Kiếm việc khác mà làm ăn Anh ta vâng dạ dối dít Không biết sau này thế nào chen chúc nhau mới mua được vé xe về hà tĩnh quãng đường năm mươi km mà mất mấy giờ mới tới về đến cơ quan vợ tôi nhảy tường vào nhà bếp vì đi phía trước có công an gác và lúc đó mình cũng nhếch nhác ngại lắm cả nhà ngạc nhiên vợ tôi thì sững sờ cũng may bác trùy giám đốc khách sạn giao tế thân bố vợ và cũng biết tôi nên cho ở trong cơ quan tối hôm đó tôi hỏi Sao chọn người yêu lính, tài sản chỉ có ba lô, người vừa gầy vừa đen. Trong khi đó, gần gũi bên cạnh bao nhiêu là người tốt khá giả như lái xe, công an, cán bộ ủy ban, tỉnh ủy. Vợ nói cũng không biết nữa. Họ bảo muốn sang, sang trọng lịch lãm. Lấy chồng làm báo. Muốn láo, oai Lấy chồng công an. Muốn tang, đeo khăn tang. Lấy chồng bộ đội chắc vì cái nắm tay hôm đó à tôi nhớ ra rồi năm thứ hai học ở học viện hậu cần được về phép khoảng hơn bốn giờ sáng tôi đến bến xe mua vé xe lên đơn vị em và bạn gia tiễn có quà cho tôi là gói bánh bích quy năm trăm gram đôi bàn tay chúng tôi lồng vào nhau thật ấm áp vợ tôi lúc đó mới hai mươi tuổi là hoa khôi của cơ quan thanh mảnh dịu hiền